bụt tiếng khóc tiếng gõ nhịp sóng loan ai oán khúc tư lòng như tiếng lòng chim quy đang đón gió thu về anh giờ xa xứ bỏ quê nhà bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối non bỏ lại dòng sông xưa hai đứa hẹn hò bỏ lại em cứ Nâng da em chẳng khi cùng đang buông tên không sông loan ai khúc thơ lòng Như tiếng lòng chim quên đã gió thu về Anh giờ xa xứ bỏ quên bỏ lại tình em bên chiến cầu trẻ cuối sông, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại những trăm nón em thương đón anh về. Mà ơi chiến nhân trong phu Oh